Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện Đ đêm Khuya của MC Nguyễn Thành hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện miễn chuyển của tác giả Trần Đảo quyển 5 chương 131 thay thế trong Ho hoàng Cungành Trường An sự việc xảy ra trong buổi thượng chiều sớm đã gây ra động tinh lớn hai vì hoàng đế liên tiếp xuất hiện đều là giả xong việcăn Võ B bác quan quay trở lại hoàng Cung Thì phát hiện hoàng sao thật đã biến mất, không thấy tâm tích. Không biết là bị thích khách giết chết, hay đã trốn đi đâu rồi. Hoàng sao trời sinh, tính tình hung bảo. Nói không chừng lại đang trốn ở đâu đó. Âm thầm quan sát phản ứng của các quan viên, sau khi mình mất tích. Nếu như có người muốn nhân cơ hội này thay thế hắn, hắn sẽ bất tình lình lao ra từ trong một góc nào đó, giết chết kẻ cơ hội kia. Bạch đạo văn võ bá quan không dám có động thái gì, như liên tiếp 3 ngày 3 đêm trôi qua, chiến trường liên tục gửi quân báo bất lợi về, mà hoàng sáo ngày thường hết sức chú ý đến tình báo chiến trường. Trước sau vẫn không hề ra mặt, lúc này tất cả quan viên đều nghiêng về khả năng hoàng sáo đã không còn trên đời nữa, bắt đầu phái người đi tìm kiếm khắp nơi trong hoàng cung, nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi rằng hoàng sáo vẫn còn sống. Quay cùng mãi, vẫn không tìm ra tụng tích của Hoàng Sao, nhưng lại phát hiện mười mấy thế thân trông giống hệt Hoàng Sao trong một tòa cung điện, dựa theo tính cách của Hoàng đế Đại tệ Nếu bản thân hắn không ở trong cung, cũng tuyệt đối không thể để thế thân giống hệt mình ở lại nơi này. Hiện tại xem ra, hắn là hắn đã mất mạng rồi. Tế tướng Tân Niệm Thôi Mâu, chọn ra một thế thân giống Hoàng Sao nhất, Bảo người này đóng giả làm hoàng sao ban hành các loại quân lệnh, ý đồ dùng chút uy thế còn lại của hoàng đế đại tế để ổn định lại cục diện. Nhưng giả thì chính là giả. Cộng thêm không có âm binh là chỗ dựa của hoàng sao suốt những năm qua. Không lâu sau thanh trường An đã bị đại quân của Lý Đường giành lại. Một năm sau, dưới sự tân công từ hai phía của các tướng nhà đường là Lý Khắc Dụng và Chu Ôn Chính quyền nhà Hoàng sao dùng 300 vạn âm binh xây dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ. Thể thần làm hoàng đế đại tể 1 năm, công thay Hoàng sao chết trong tay loạn quân. Lại nói đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quỳ, sau khi giới thành Trường An đã quay về động phủ của mình. Niề thể đám người của Hiểu Buôn Tứ Thủy vẫn đợi ở cửa động. Quỷ Bất Quỳ được Ngọc Tỷ mà Hoàng sao đánh rơi, sau khi bị cho hoàng an thịt cho viên kế toán nói Việc mà chủ nhân của người phó thác Ông già ta đã làm xong rồi Các người quay về phục mệnh đi Có một chuyện nữa Giúp ông già ta truyền lời đến hai vị chủ nhân của các người Để vượt buôn bán của hiệu buôn tứ thủy đang ngừng Thì đừng vội mở lại ngay Trong vài chục năm tới Tình hình vẫn chưa khả quan hơn được đâu Việc kinh doanh của các người mở lại sớm quá Câu chẳng có ích lợi gì Đã khi nào vẫn nước ổn định lại rồi Hãng tính tiếp Người của hiệu buôn Tứ Thùy gật đầu lĩa lĩa, tỏ ý đã hiểu. Sau đó mang theo Ngọc Tì rời khỏi động phủ của hai vị đại tu sĩ. Bọn họ đi rồi, quý bật quý mới nhìn ngô miễn nói. Vốn từ đầu chẳng mấy người biết về động phủ này. Giờ thì hay rồi, không ai là không biết. Xem ra, phải tìm một chỗ chuyển nhà thôi. Còn phải chờ xem tình hình phía địa phủ nữa. Thì âm bận 300 vạn âm binh. Diệm quân thật sự dám ra tay sao Không đợi ngôi miễn lên tiếng Nhọc nhầm tám đã nhảy nhót tung tăng chạy tới Lại gần đó với quy bất quy Chuyện khác không vội nói Làm bất tử Nhân sâm bọn ta hỏi ngươi Rốt cuộc thì sơ hở của bất quy độ nằm ở đâu Bên trong không phân biệt Đông Tây Nam Bắc Khạm nơi đều là sương mù Ngươi lại làm thế nào mà tìm được Nói cho nhân sâm bọn ta biết với Là nhiều lần sau nhân sân bọn ta Bị họ đồng ném vào trong trận pháp Thì còn biết đường mà ra Đâu vậy Ông giả tra nói một chút đi Ông đây cũng tò mò lắm Lúc này Bạch vô cầu cũng thò mò vào Tề thù lỗ nhìn xa bàn Đặt trên bàn đá Tiếp tục nói là trước ông đây suýt thì chết đói ở trong này Mỗi lần nhớ lại Đêm đêm vẫn gặp ác mộng đấy mà thấy ông đây lại trở về nơi đó Không có gì để ăn Chỉ có một mình đã yêu ông đây Đi lang thang không mục đích Trong sương mù Thật ra thì cũng không có gì Nhai xế gian như nào Thì ông giả ta ra như thế đấy Quyên bất quỳ cười khà khà Rồi nói tiếp Bản tính của nhai xế Là có thù tất báo Trời sinh nóng này cứng đầu Bị nốt trong trận pháp lâu như vậy Khiến nhai xế phát điên An phải chút hết cơn giận ra ngoài Nếu trong trận pháp ngoài sương mù ra, thì chẳng có gì khác. Nó chỉ có thể chút giận vào sương mù, nhắm chuẩn một vị trí không ngừng thi triển thuật pháp đánh vào. Không lâu sau là có thể xé ra một lỗ hồng. Nhìn qua thì bất quy đổ, trông có vẻ rất kiên cố, nhưng thực tế lại đầy dẫy sơ hở, cho nên từ phúc mới cất bất quy đổ đi, không sử dụng nó trong hải nhãn. Nói đến đây, ông già lại cười khả khả tiếp tục, Nhưng mà sợ hợp này, cũng chỉ con nhai xế tính nóng này. Có thù tất báo mới tìm ra được. Tù si bình thường không mấy ai nóng tính cứng đầu. Chẳng hơi đầu mà tấn công vào một vị trí không có gì như vậy suốt cả ngày chơi. Bánh vô cổng ngay đến đây thì lắc đầu nói. Không đúng. Ông này đã hỏi nhai xế rồi. Những nhóc con đó cũng không nói rõ được là nó thoát ra ngoài kiểu gì. Quy bất quỳ cười đáp. Lộng đó trông nó như thế nào? Đó đến mức chỉ còn da bọc xương. Trong đầu chỉ nghĩ đến ăn và ăn. Làm sao còn nhớ được mình đã thoát ra như thế nào chứ? Bởi vì trước đó đã mấy lần thua vào tay đồng thích chấn. Nên lần này quy bất quỳ vô cùng cẩn trọng. Ông già tính được thích khách do tôn tiểu xuyên sắp xếp đã tới hoàng cung. Hoàng sao nhất định cũng đã chuẩn bị kỹ càng Hoàng sao hiện là hoàng đế đại tế. Sẽ không dám mạo hiểm như trước nữa Chắc chắn sẽ dùng thế thân Để dụ sát thù lộ diện Mà trong giới tu sĩ trận lực lớn nhất của hắn Chính là ba người đồng thích chấn Để bản thân an toàn Hoàng sao đã mời ba người họ Đến bảo vệ mình Trên thực tế là đám người đồng thích chấn Đã chủ động đến tận cửa Mà chỗ giữa lớn nhất của đồng thích chấn Là bất quy đổ Mà không ai thoát ra được Chỉ cần ông giả vào trong trận pháp Đồng thích chấn sẽ thấy yên tâm Chỉ là hắn không biết quỷ bất quỷ Đã có cách ra khỏi trận pháp Trong buổi thượng chiều sáng nay Để thê thê thần của hoàng sao Dám hạ lệnh giết tể tướng đương chiều Quỷ bất quỷ đã đoán được hắn làm vậy Là muốn dọn ra một nơi ẩn đấu cho hoàng sao thật Sau đó Ngồi bên gây ra động tính lớn trong hoàng cung Chỉ là để đồng thích chấn Không dám xuống tay với ý Dù sao thuật pháp của Nam nhân tóc bạc này cũng cao hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa trí tuệ của Ngô Miễn cũng không kém gì ông giả quy bất quy. Chỉ cần hơi chút bất cẩn là sẽ bị Ngô Miễn phản kích ngay. Vì đảm bảo an toàn, Đồng Thích Trấn đành phải kéo quy bất quy vào trong bất quy đổ trước. Sau đó mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó với nam nhân tóc bạc. Tiếc là hắn quá dựa dẫm vào bất quy đổ. Có thể nào cũng không ngờ quy bất quy. Đã tìm ra được sơ hở của trận pháp Kể do một lượt những gì đã xảy ra Nhọc nhậm Tam nghe xong liên hiểu Còn bách vô cầu thì vẫn lâm mơ Cái hiểu cay không Một cho tên thổ lỗ này thông suốt được Thì cũng phải mất mấy ngày Từ từ tiêu hóa Sau khi trở lại động phủ Quỷ bất quỷ bắt đầu chuẩn bị công cuộc dọn nhà Đồng thời cũng chuẩn bị cho việc không lâu nữa Cả địa phủ lẫn yêu Sơn Sẽ liên thủ cùng nhau Họa hại thế gian Mặc dù không thể tập hợp đủ 300 vạn âm binh Đừng nghe ý tứ trong lời phán quan Thì Diệm Quân đã hạ quyết tâm Gây náo loạn Tuy ra thi trận này Địa phủ có thế nào Cậu sẽ không chịu thiệt Nếu thắng thì nhân gian sẽ thuộc về địa phủ Để lúc đó Nó sẽ là vua của hai cõi âm dương Mà cho dù thua Thì cũng không sao Nếu thua Nhân gian cũng sẽ có nhiều người chết Khi đó hôn của người chết vẫn sẽ xuống địa phủ. Hơn nữa âm bình của nó có thể đi tới nhân gian. Thua thì quay về là được. Người trên thế gian cùng lắm cũng chỉ có thể đuổi tới ranh giới hai cõi âm dương. Không thể tiếp tục tiến vào. Điều vậy có thua cũng không cần phải trả giá. Tội gì mà không làm. Khi đó cho dù từ phúc không thể đích thân trở về đất liền chủ trì đại cục, chỉ ít Cũng sẽ phải một thân thức về Khỏi biết đến lúc đó Sẽ loạn đến mức nào nữa Những lúc đề phù chưa bắt đầu gây chuyện Quyền bất quỳ đi khắp nơi Tìm một chỗ thích hợp làm nhà mới Cho hai người hai yêu bọn họ Đáng tiếc là bao nhiều thế hệ tu sĩ Đã đặt chân lên hết thầy những vùng đắc địa Dưới gầm trời này Nhưng đồng phù phù hợp Thì hoặc là đã có tu sĩ phát hiện và sử dụng Hoặc là động phủ của một đại tu sĩ nào đó Đã qua đời trước kia Mới dịp lễ Tết Đám hậu duệ của người đó Còn phải đến bái tế Đồng phủ như vậy làm sao ở được Thời gian thấm thoát Lại qua 2-3 năm Quyện bất quỷ vẫn chưa tìm được chỗ truyền nhà Dù chưa tìm được nhà mới Điều ông già lại nghe được Một chuyện khác Khi giờ địa phủ đã không còn tâm tư Động đến nhân gian nữa 3 tháng trước Điều phủ xảy ra nội loạn Dương quân chết bất đắc kỳ tử Hiện giờ tân quân kế vị Chính là vị phán quan lúc trước Nghe được tin này Phản ứng đầu tiên của quý bất quy Thêm mà lại là khẽ cười một chút Ông già nhìn về phía tây và nói Ông già ta đã nói rồi mà Người là một phán quan Có dã tâm chương 132 Vận truyền bảo vật Trở về đồng phủ Quỷ bất quỷ kể lại chuyện mình Nghe được trong Ngô Miễn và hai con yêu quái Đây là những gì tu xích canh gác quỷ môn Ở phủ Phong Đô nói Có lẽ là thật rồi Không ngờ đường đường là chủ nhân địa phủ Cuối cùng lại chết dưới tay phán quan Do đích thân mình cất nhắc lên Chẳng trách lao già từ phúc kia Không hề có động tính gì Hẳn là lao ta đã tính được từ trước rồi Mặc dù lao ta Ở tận ngoài biển khơi Nhưng việc trên đất liền Vẫn không thể thoát khỏi tay mắt của lão Phan quan xoán quyền Đây là thế đạo gì vậy Lần trước ở thanh trường An Tên phán quan đó đã nói gì ấy nhả Bạch vô cầu gái đầu sồn sột Nhớ lại cảnh tượng lúc trước Tiếp tục nói Cây diệm bà danh nghĩa quân thần đã định Cho dù một ngày nào đó Diêm vương muốn giết hắn Phan quan hắn cũng sẽ không làm gì Lão Diêm vương Khi đó ông đây còn muốn khen hắn đôi câu Ây thê mà mới được mấy năm Hắn đã giết chết lão Diêm Vương rồi Mặc dù việc làm này Không được đạo nghĩa cho lắm Nhưng đối với nhân gian mà nói Thì đã là kết quả tốt nhất rồi Quyên bất quy cười tùm tim Nhìn bách vô cầu nói tiếp Ý nhất tân Diêm Quân hiện tại Cũng không động đến nhân gian Còn trải ngốc cả Đây là cây phúc của chúng sinh trần thê đệ Bạch vô cầu nghe thế thì gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Dê nhảy, đẹp phù đã loạn rồi. Yêu Sơn của bọn ta thì sao? Không phải Bạch Cường đã dẫn Tôn hầu Tử quay về rồi hả? Ông giả, chả không định nghe ngóng xem Yêu Sơn thế nào rồi hả? Ông đây dù không còn là yêu vương nữa, nhưng trong lòng cũng thấy lo lắng không yên. Trên Yêu Sơn vẫn sóng yên gió lặng, không nghe nói ở đó xảy ra chuyện gì lớn. Hiện giờ yêu vương kia chắc cũng đang đau đầu lắm đấy. Đó đến đây, Quý Bất Quý đổi chủ đề nói. Còn nữa, Vận số của lý đường cũng sắp cạn rồi. Mặc dù đã vượt qua được đại họa, Hoàng Sào, Nhưng cũng đã đến lúc dầu hết đèn tắt. là đến lúc thiên hạ đại loạn. Đoan chừng sẽ càng có nhiều người Đến gõ cửa nhà chúng ta. Để lộc phải chuyển nhà rồi. Xuân mấy năm nay, Quỷ bất quỷ vẫn luôn bận rộn Vì chuyện này Giờ nghe ông già nói vậy Ngay cả ngô miễn cũng thấy có chút tò mò Vừa rồi lúc nghe tin Diêm Quân đã chết Phan quan lên thay Nằm nền tóc bạc không có biểu cảm gì đặc biệt Bây giờ nghe quỷ bất quỷ nói Muốn truyền nhà Ý lại thấy hứng thú Ông đã tìm được đồng phủ mới rồi sao Có chưa nổi đống đồng nát của ông không Cái gì mà đồng nát Lấy bữa ra một món trong đó Cũng đều là thiên tài địa bảo kinh thế hãi tục đây nha. Quy bất quý cười khả khả nói tiếp. Lâu trước ông giả ta nghĩ sai hướng. Cứ luôn muốn tìm một đồng phủ vừa thanh tĩnh. Lại vừa đủ rộng lớn có thể chưa hết mớ bảo vật này. Nhưng từ lúc nghe tin Diêm Quân đã chết. Phan quan kế vị. Ông già ta đột nhiên ngộ ra. Chỉ cần là đồng phủ mà mấy người chúng ta ở. Anh sẽ không thể nào thanh tĩnh được. Sẽ luôn có người không biết sống chết. Có ý đồ với những bảo vật này. Giấu chúng ở nhà mới. Thì không an toàn nhất. Nhông nhầm tam nghe xong. Thì không nhịn được mà hỏi. Là bất tử. Ý của ngươi là gì? Của cả nhà ngươi. Ngươi không giấu trong nhà. Chẳng lẽ vứt ra đường sao? Từ khi nào mà ngươi sống xa xỉ vậy? Ông già ta không cần giấu của cải ở nhà. Chỉ cần giấu ở một nơi. Không ai tìm thấy ra được. Quyên bất quỳ cười khả khả đáp. Chúng ta sống trong động phủ Bảo vật cất giữ ở nơi khác Điều vậy thì cho dù có kẻ không biết Trời cao đất dày mò đến nhòm ngó bảo vật Ông già ta cũng không sợ nữa Lâu này Bạch vô cầu gật đầu nói Ông giả Ông đây hiểu rồi nha Chào muốn đào hố cho nước bảo vật này đi Lúc nào dùng thì lại đào ra đúng không Như vậy thì quá phiền phức Quyên bất quy, quy mỉm cười Tiếp tục nói Chúng ta sẽ đem giấu tất cả bảo vật ở đảo nhĩ. Chỗ đó không có nhiều người biết. Tổng cộng chỉ có mấy người tử phúc, quảng nhân, quảng trị biết. điều bọn họ đều có cuộc cải riêng. Sẽ không quan tâm đến chút gia sản của ông giả ta. Hơn nữa người bình thường không thể tìm được đảo nhĩ. Cho nên cất giấu bảo vật ở đó thì không còn gì thích hợp hơn. Nói đến đây, quyền bất quy dừng lại một chút lại tiếp Sau đó chúng ta Sẽ tìm một đồng phủ quy ẩn núi rừng hoặc có thể mua một đại trang viên để ở cung được cho dù con người đến tìm cô không cần lo lắng vị trí bị lộ một lần ra ngoài ông già ta không phải nhọcỏng thay đổi cơ quan bà bố trận pháp nữa ngồi bên không có ý kiến gì và những lời quy bất quy nóiạch vô cầu vàông nhầm Tam ở đây lâu cũng chán rồi nếu được như lời ông giả nói Mùa một trang viên ngồi chiếm trệ chế Làm phú ông cũng không tệ Ít nhất chuyện ăn mặc ngủ nghỉ hàng ngày Đều có người lo liệu Không cần bách vô cầu phải tự mình làm nữa Tức là hiện giờ Hiệu bồn tư thủy đã rút hết Hoạt động kinh doanh khỏi đất liền Mà số của cải của quê bất quy Chưa chắc 80-100 cỗ xe lớn đã chứa nổi Thế là Để đưa được bảo vật đến đảo nhĩ Ông già đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm Đầu tiên Quy bật quỳ mùa mấy ngôi nhà dân Ở dưới chân núi Làm nơi để tạm cuộc cải Sau đó cùng với bạch vô cầu tiêu tốt một ngày một đêm Chuyển một phần thiên tài địa bảo quý giá trong đồng phủ Xuống nhà dân cất tạm Rồi để bạch vô cầu và nhóc nhầm tam Ở lại trông coi Còn quý bật quỳ tự mình đi đến bờ biển Tìm một con thuyền lớn Đưa tiền đặt cọc Rồi bào thuyền chờ tại bến cảng Của hiệu buôn tứ thủy ở tuyển châu Kế đó lại mùa 20 cốt xe ngự Thuê phu xe bắt đầu chuyển hàng. Sau khi chất đầy thiên tài địa bảo, Lên 20 mươi cố xe, Ông giả và ngô miễn dân theo hai con yêu quái, Đi đến bến cảng tuyển châu, Của hiệu buôn tứ thủy ngày trước. Lâu này, thiên hạ lý đường đã bắt đầu hỗn loạn. Hai tướng lý khắc dụng và chu ôn, Tiêu diệt đại quân hoàng sảo ngày trước, Bắt đầu tập hợp quân đội của mình, Không tuân theo mệnh lệnh của triều đình. Tiến đầu sức các nơi trong thiên hạ, Mạnh ai nấy làm Lần lượt thành đập chính quyền riêng Thổ phỉ giặc cỏ hoành hành khắp nơi Dân chúng khan khổ thấu trời Trên đường đến bến cảng tuyển châu Ngày nào cũng gặp thổ phỉ đến cướp bóc Không chỉ vậy Ông già quy bất quy thêm mà còn sơ sảy nhìn lầm Trong số những phu xem mà ông già đích thân thuê Là có tay trong của thổ phỉ Hàn đã bỏ thuốc mê vào trong đồ ăn thức uống của bọn họ Ý định giết người cướp hàng cùng mày, ngổ miễn quỷ bất quỷ và hai con yêu quái đều không phải người thường, đã phát hiện ra mấy tên tai mắt này từ sớm. Ban đêm khi bọn thổ phỉ đến tiếp ứng, Bạch Vô Cẩu bất ngờ lao ra, giết thủ lĩnh đám thổ phỉ và hơn nửa số giặc cỏ ngay tại chỗ. Bạch Vô Cẩu dù sao, cấu xuất thân là yêu quái, để chẳng đường tiếp theo bất phiền toái, hắn đã chặt đầu đám thổ phỉ trên một cơ xe, trong một cái đầu người Để dân đe bọn cướp Còn nhăm nhe phía sau Kết quả mấy ngày cuối cùng Không còn thấy thổ phỉ đến cướp bóc sinh sự nữa Vất vả mấy ngày đường Cuối cùng cũng đến được Bến cảng tuyển châu Kể từ khi hiệu buôn tứ thủy rút đi Nơi này đã trở nên hoang vắng Sau khi tìm thấy thuyền lớn đậu ở đây Quỳ bật quỳ sắp xếp người dỡ hàng Để khi điển thích toàn bộ hàng hóa Được đưa lên thuyền Ông giảm mới coi như được thở vào nhẹ nhõm Thuyền trường dựa theo hải độ mà Quy Bất Quy đưa cho. Lai thuyền xuất phát về hướng đảo nhĩ. Ông giả vốn còn lo lắng Quảng Nhân sẽ giống như lúc trước giấu đảo nhĩ đi. May mà khi đến khu vực đảo nhĩ, từ xa đã có thể nhìn thấy sương mù dày đặc bên trong. Lần này, Quảng Nhân đã không giấu hòn đảo đi. Thuyền lớn chạy tới phía ngoài làn sương mù dày đặc thì dừng lại. Sau đó, Hà mười con thuyền nhỏ theo yêu cầu của Quy Bất Quy. Mấy con thuyền này lớn hơn một cỡ So với thuyền ba lá thường thấy Giờ các con thuyền Đều được nối với nhau Bằng dây xích sắt Trên một con thuyền đều có một la bàn chỉ đường Và cánh buồm riêng Quyền bệnh quỷ kéo bách vô cầu Cùng nhau chất từng kiện hàng hóa của mình Lên mấy con thuyền Sau khi tất cả hàng hóa Đã được chất lên thuyền Quyền bệnh quỷ thanh toán đốt số tiền Cho thuê thuyền trưởng Rồi lên con thuyền nhỏ đầu tiên Thi triển phép khống phong Đi theo hướng chỉ của La Bản Tiến về phía đảo Nghĩ Ở trong trung tâm sương mù Ngô miễn Quỳ Bất Quỳ Và hai con yêu quái chia nhau Đứng ở bốn vị trí trong đoàn thuyền Để trông coi hàng hóa con thuyền dẫn đầu của ông già Đi một lúc lâu Cuối cùng cũng xuyên qua lan sương mù dày đặc Để tới hòn đảo nhỏ Nằm trơ trọi giữa biển khơi Để thấy đảo Nghĩ rồi Quỳ Bất Quỳ đột nhiên cau máy quen ban đi bờ lợt khắp nơi trên đảo, rồi quay đầu đón về gồm biển trên con thuyền cuối cùng. Hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn không còn trên đảo nữa. Thế này là có người đã đón hai người bọn họ đi rồi. Chương 133. 100 ngày. Cứ tưởng khi tới đảo Nĩ, Hòa Sơn sẽ đứng trên bãi biển chờ bọn họ giống như lần trước, nào ngờ, theo thời gian trên đảo Nĩ Mới được hai ba ngày Mà hai thầy trò này đã rời khỏi đây Lục chưa không phải nói tới đây lánh đời hay sao Mới ở được hơn 40 ngày Mà cũng được coi là lánh đời hả Thế là lánh giữ chưa Thế này cũng quá không có thành ý rồi Hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn Không có ở đây Trong lòng quy bất quy ngược lại Thấy nhẹ nhõm hơn hẳn Bây giờ ông già đã không còn là lão hù nghèo rất bồng tơi Được ngô miễn cứu khỏi miêu cương Ngày trước nữa Ban về của cải Hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn Cũng không dám nói là giàu có hơn ông già Nếu như để hai vị đại phương sư Biết mình cất dấu Bao nhiêu bảo bối ở đây Ông già ít điều cảm thấy Có chút khó chịu trong lòng Thế là hai người hai yêu Mang theo đống bảo vật trên thuyền lên đảo Lục trường ở sau đảo Có một cây sơn động Chính là một địa điểm Trong số 9 tấm bản đồ tử phúc để lại cho ngô miễn Cũng là nơi thích hợp Để cất giấu nước bảo vật này đặc tiếc là sau đó Đã bị phá hủy trong cuộc tranh chấp Với đại phương sư tinh vệ của đảo nghĩ Ngoài xuân đồng đó ra Thì quyền bất quỷ có một nơi khác Có thể giấu đồ đó là một tế đạn gần điện trường sinh Trên đỉnh núi Tương truyền nơi đó ngày trước Là nơi tu sĩ phi thăng thành tiên dưới tên đàn là mộ sinh cốt của tiên nhân. Chỉ có phương si đảo nhĩ mới biết ngay cả hai thầy cho Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng chưa từng nghe nói đến. Quảng chỉ đã mất tích nhiều năm. Cho dù hắn có quay về cũng không thể tưởng tượng được Quy Bất Quỳ lại đem bao nhiêu bảo vật cất giấu trong mộ tiên nhân. Quy Bất Quỳ và Bách Vô Cầu cùng nhau vận chuyển toàn bộ bảo vật trên 10 con thuyền lên núi. Sau đó nhóc nhậm tam đi tiền chạm. Đồn thổ chui vào mộ tiên nhân Kiểm tra không gian bên trong Xem liệu có thể Chưa được hết số bảo vật hay không Một lúc lâu sau trong nhậm tàm từ phía dưới tế đàn chui lên nó với quý bất quý là bất tử Phía dưới không nhỏ Đồ đè cất đống đồng nát này của ngươi đấy Phải rồi Nhìn xem bọn ta tìm thấy một cuộn thiết giản Ở dưới đó Người xem có tác dụng gì không Thiết giản Giống như cuộn sách làm bằng thẻ tre Nhưng làm bằng sắt Trong khi nói Thằng đọc lôi từ trong ngực ra Một quần thiết giản loang lộ dì xét Sợi dây dùng để sâu thẻ sắt Cũng đang bộc nát từ lâu Cùng mày là tổng thể Vẫn còn nguyên vẹn chưa tổn hại Thiết giản Quyên bất quý không ngờ Sẽ tìm được thứ này ở mộ tiên nhân Cứ tưởng đây là chốn Để người đời sau tìm niềm vui Bên trong chỉ có một ít quần áo hàng ngày Và thi hại của người đã phi thăng Không ngờ Lại còn có cả thiết giản Quỷ bất quỷ đặt tất cả thẻ sát xuống đất Nhanh chóng Tìm được thứ tự chính xác Sau khi sắp xếp lại đúng thứ tự Ông già ngồi sồm xuống đất Nhà mắt đọc một lượt từ đầu đến cuối Vốn từ đầu trên mặt quỷ bất quy Vừa luôn đã nụ cười Nhưng càng đọc nhập tâm Nè mặt ông già cũng theo đó Càng trở nên nghiêm túc à, Ông già Cha đừng có đọc một mình thế chứ Đọc ra đi nghe xem nào Cha không biết là ông đây Không biết được bao nhiêu chữ sao Không chỉ có mười mấy cái thẻ sắt Mà quy bất quy đọc mãi không xong Bánh vô cầu lại càng tò mò Không nhịn được nói tiếp Có phải trong này nói là Có dấu bảo vật gì đó Ở một nơi nào đó Bảo chúng ta đi tìm không Đây là một bản văn tắt Về vị đạo chủ đầu tiên của đạo nhĩ Kể lại quá trình Tu đạo thành tiên của ông ta Chẳng có gì đáng đọc Nhưng trong đó Lại cũng có mấy câu thú vị Trong khi nói Quyện Bật Quỳnh ngẳng đầu liên nhìn ngô miễn một cái Rồi nói tiếp Trên đó tinh theo thời gian trên đảo Cơ so 1.821 ngày Đạo nhĩ này Sẽ phong bế trong vòng 100 ngày Ông già ta nhớ năm nay Đã năm thiên cương đúng không nhỉ Trên đó nói là Giờ vào thời gian trên đảo Trên đảo này Có phải là năm thiên cương hay không Ông tự tính đi Ngồi bên cung đang nhìn thiết giản Ở trước mặt quy bất quy Dừng một chút Nằm nhờ tóc bạc tiếp tục nói Nhờ lúc này quảng nhân và hòa sơn Lại không còn ở đây Thu vị thật đấy Bảo Bảo này hết những thứ này vào trong Sau đó chúng ta lập tức rời đi Lúc này quy Bất quy đã có chút hoảng Một ngày trên đảo bằng một năm trên đời Nếu bọn họ thật sự bị nhốt 100 ngày trên đảo Số của cải trong nhà Chắc đến 8 phần sẽ để hời cho người ngoài Mặc dù ông già đã vận chuyển Những thiên tài địa bảo quý gia nhất đến đây Nhưng số bảo vật ở trong nhà Cũng là do ông già vất vả Khổ cực lừa phình ăn vạn được Để hời cho người khác Sao có thể cam lòng Bởi vì có một số thiên tài địa bảo, mang thuộc tính không thể tiếp xúc với bồn đất. Cuối cùng, vẫn là bách vô cầu ra tay, đã một cây hô lớn ở dưới tế đàn. Sau đó, mở người bọn họ, ngoại chữ ngô miễn, bắt đầu vận chuyển từng món thiên tài địa bảo, đã trở thành ngọn núi nhỏ, vào mộ tiên nhân. Thế chỉ còn lại một 3 Bạch vô cầu bỏ ra ngoài thư giãn gân cốt. Tên thổ lốt vô tình, nhìn ra phía biển, bông thốt lên. Quả? Wow. Là ông đây hoa mắt à? Sao lại không nhìn thấy sương mũ bên ngoài nữa? À, ông giả, chả màu ra ngoài xem thế nào. Màu xanh ra trời này à, trông như giả ấy. Nghe thấy bách vô cầu nói. Quyện bật quỳ lập tức lao ra khỏi mộ tiên nhân. Ông giả đưa mắt nhìn thoáng qua. Sao mặt lập tức đại biến. Sau đó, Lê La bàn mang theo bên người ra. Thì thấy đĩa từ của La bàn quay tít thò lò. Hoàn toàn không thể dùng nó để xác định phương hướng. Hỏng rồi, không ngờ, lại gặp phải thật. Quyên bất quỳ ngây ra một thoáng, rồi đột nhiên nắm lấy tay bách vô cầu nói, con trai ngốc à, người cất hết đồ vào trong, rồi khôi phục nơi này trở lại nguyên trạng. Ở trang đây đi trước mở đường, hy vọng bây giờ vẫn còn kịp. Nhớ kỹ nha, nhân định phải khôi phục lại nguyên dạng, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào. Trong khi nói, quyên bất quỳ đã thi triển thuật pháp Nhảy mắt biên bất trước mặt Ngô Miễn và Bạch Vô Cầu Sau đó xuất hiện trên bờ biển Ông già bước lên một con thuyền nhỏ Chặt đất khoa sắt Rồi thi truyền phép khống phong Phong nhanh ra phía ngoài đảo Để bóng dáng ông già và con thuyền ngày càng nhỏ dần Bạch Vô Cầu chép miệng nó với Ngô Miễn Ông trẻ Có phải cháu trai của ông một mình chạy luôn rồi không? Đình bảo mấy người chúng ta lại đây Bản thân thì quay về đất liền Sống ông dung tự tại Lấy vợ bé Lần này coi như ngơi sáng suốt Ngồi bên lết nhìn Bách vô cầu bỏ cái tiếp tục nói Lần này ông già biết sốt ruột rồi Thầy quỷ bất quỷ Bỏ lại mình trên đảo Bách vô cầu cũng không còn lòng giả Bán sức lao động cho ông già nữa Tệ thổ lộ đứng trên tết đàn Trời mắng quỷ bất quỷ Đã không còn đi rõ bóng rắn Mà đến khi ông già đã đi khuất Bách vô cầu mới dừng lại lâu này, nhau nhầm tam ở dưới đại hồi lâu, mà không thấy ai truyền bảo vật xuống, cũng chui ra khỏi một tiên nhân. Thầy bạch vô cầu tức giận đến nỗi, tọc tài dựng đứng cả lên. Thằng nhau vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì cuối cùng dò hỏi cô miễn biết được đại khái. Nó cười nó với bách vô cầu. Chào trai tra người là người thế nào người còn không biết sao kể cả người không phải con ruột của ông ta thì bao năm trôi qua rồi ngài cũng phải biết chứ Ông ta biết, nếu bị nhốt ở đây 100 ngày, chỉ là trăm năm trên quý bất quy Nhân sân bọn ta trời ông nội nhà ngươi. Nói đừng đỡ chừng, thì nhóc niệm tam đã phản ứng lại. Thằng nhóc cũng không thèm làm việc nữa. Đứng ở chỗ bách vô cầu, vừa đứng khi nãy mang trời quý bất quý đã mất dạng. Một mình gây ra ngoài, cơm no, rượu say chơi kỹ viện chứ gì. Để đưa sân bọn ta ở lại đây, Không ăn không uống Không đi kỹ viện Người bảo nhân sân bọn ta sống thế nào Bạch vô cầu Bị bộ ràng hùng hồ của nhóc nhậm tam Chọc cười ha ha Cân giận vừa rồi đã vơi đi hơn nữa Liên lại gần khuyên thằng nhóc Nhậm lao tam mà Vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ Ca ca của ngươi là người thế nào Ngươi còn không biết sao Hai con yêu quái nhậm tam Và bách vô cầu Và không chịu bỏ cuộc Hải đưa nó quân lấy ngô miễn, đòi lên thuyền nhỏ, thư rơi khỏi đảo nhĩ. Chỉ cần có thể ra ngoài, bạch vô cầu có thể gọi hải yêu tư kéo bọn họ trở về. Thế nhưng là bản đã hoàn toàn vô dụng. Bọn họ chỉ có thể ngồi lên thuyền, rồi trông cậy vào vận may, có thể ra khỏi khu vực đảo nhĩ. Không lâu sau, đảo nhĩ ở phía sau đã biến mất, không thấy. Con thuyền nhỏ của bọn họ làng thang vô định trên biển. Mạch vô cầu liên tục kêu gọi hài yêu Nếu mà không thấy chúng xuất hiện mà thay trời bắt đầu tối dần Mạch vô cầu có thể lực tốt nhất Đột nhiên đứng dậy Chỉ vào một châm đèn hết sức mơ hồ Ở trước mặt hô lên Ông này nhìn thấy rồi Trước mặt có một hòn đảo mà kệ thế nào Chúng ta đã ra già... Đó chẳng phải là đảo nhĩ sao Đi một vòng lớn Thuyền đỏ cuối cùng vẫn quay trở lại đảo nhĩ Để tới hòn đảo nhỏ Cả hai con yêu quái Đều mất hết tinh thần Theo thuyền càng về gần bờ Bà họn điện thấy một người đứng trên bãi biển Trong lúc mơ màng hoảng hốt Nhìn người này Giống như hòa sơn Đang chờ chuẩn bị đón tiếp bọn họ Cho đến khi thuyền nhỏ vào bến bờ Mới thấy rõ người đứng ở đây Hoa ra là quy bất quy Đã chuẩn đi từ sớm Ông giả ru mi cụm mắt Cười khà khà với một người hai yêu nói. <cười> bên ngày là càng người thương xót ông giả ta. Mua theo ra ngoài xem thử. Ông già ta vốn tưởng có thể tìm được đường ra. Sau đó sẽ đi tìm tử phúc. Ngay cách được các người ra ngoài. Không ngờ sương mù bên ngoài đã biến mất. Mà lại không thể thoát ra được. Nhân sâm mà. Trên đảo hình như vẫn còn rượu do tinh vệ cất giữ. Con trai ngốc à. Để thấy ông già ta. Mà không nói lời nào. À, lúc ra biển ông giả ta chỉ nghĩ đến người đấy Bất kể quý bất quý con nói gì Thì hai con yêu quái Cô xem ông giả đi không khí Hết cách Quý bất quý chỉ có thể cười tuet tuet Với ngô miễn vẫn mặt lạnh như tiền Nói Người công không tin ông giả ta sao à, Có cần ông giả ta thề không Đừng điều bàn đáy ông giả ta thật sự bỏ chạy Sẽ bị thiên lối đánh Ông già còn chưa nói hết lời Tại đã bị nàm nhân tóc bạc nắm lấy Sau đó Thuật pháp hộ thể của ông giả Là một lần nữa bị phong tỏa Cổng lúc đó Một tiền xét màu đen từ trên trời rang xuống Đánh thẳng vào người ông giả Không có thuật pháp hộ thể Ông già lập tức bị tia xét Đánh cho toát thịt rách ra Và rồi có ai nói chuyện hả Ngồi bên buông tay Tiếp tục nói với hai con yêu quái Hình như nghe thấy ai đó thề thốt nè Người nghe nhầm rồi. Là tiếng sóng biển thôi. Nhà sân bọn ta nghe thấy rõ ràng. Sóng biển nói vừa rồi có một lão bất tử tự trở về đất liền. Về sau nhìn thấy là phải bị sét đánh đấy. Nhàm nhầm tàm liếc mắt điện quy bất quy Đang nằm riêng gì dưới đất. Cười khanh khách. Rồi tiếp tục nói với bách vô cầu. Chào trai. Người có nghe thấy không? Nghe chu hài người ấy. Bách vô cầu chửi một câu rồi nói tiếp. Về sau, đừng đăng tới ông già đó trước mặt ông đây. Cẩn thận ông đây, ăn nói không lựa lời. Lúc chửi bậy, lại lôi cả các ngươi vào. Ông già đó mà sinh con trai không có lô đít. Hai con yêu quái vừa mắng chửi, vẫn đi về phía đỉnh núi. Thế hai đứa nó đi xa, ngồi bên đó với quý bất quý vẫn chưa thể gượng dậy. Lần sau hai nói, là nhìn thấy Quảng Nhân ở trên biển. Ông đuổi theo Quảng Nhân, Nhậm Tam thì không biết để con trai gốc của ông có lẽ tin đây Nói xong Ngồi bên chậm dãi xoay người Đi theo hai con yêu quái Để lại quy bất quy Vẫn nằm bẹp dưới đất Bữa tối Ngồi bên mang theo hai con yêu quái nghỉ ngơi Trong điện trường sinh Bách vô cầu và nhóc nhậm Tam Vẫn chưa hết giận Trời mai đến lúc mệt rồi Mới chìm vào giấc ngủ sâu Sáng sớm hôm sau Khi ba người rời khỏi điện trường sinh Thì nhìn thấy trên mặt bàn bên ngoài Đã chất đầy cá tôm thức ăn Còn có không ít trái cây tươi ngon mới hái Mà phía tết đàn Cũng đã được dọn dẹp gọn gàng Không nhìn ra dấu vết Đã từng bị động chạm Nhìn thấy ba người đi ra Quyền bất quỳ đang đốc cánh cá Bước ra từ phía sau điện Ông già cười hì hì Nói về ngô miễn và hai con yêu quái <cười> à, Hôm qua ông già ta nhìn thấy thuyền của Quảng Nhân Và hòa sơn Để mới ra biển đuổi theo À các người có tin không Ông già Có phải cha cảm thấy ông đây ngu ngốc Để nói vậy để lòe ông đây đúng không Bạch vô cầu liếc nhìn Quy bất quy nói tiếp Ông đây chỉ chậm chứ không ngốc Mắt lại càng không mù Nếu còn nói hiểu nói vượn Thì ông đây sẽ đồng quy vô tận Với cha ngay đấy Nghe thấy bạch vô cầu Còn chịu chết chùm với mình Quỳ bất quỳ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ông giả cười khả khả rồi lại nói. <cười> à, hôm qua ông giả ta à, cũng là nhất thời hồ đồ. Đừng nói đi cũng phải nói lại. Số của cài trong nhà không phải sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi sao. Ông giả ta không muốn những thứ để cho ngươi lại bị người khác chiếm hời. Quần qua muốn quay về xem cây đã. Hiện giờ con tranh gốc cười không còn là yêu vương nữa. Nên một ngày nào đó Ông giả đi trước một bước. Lần người có cần thiên tài địa bảo nào đó để tăng cường yêu pháp thì cũng không cần phải đi xa tìm kiếm. Trong nhà có sẵn rồi. Nói đến đây, Quỳ Bất Quỳ lại thở dài. Thưa ánh mắt sang nhóc nhậm tam tiếp tục nói. À còn nhậm tam ngươi. Hôm quả ông giả ta ngoài việc muốn quay về kiểm tra của cải còn lại trong nhà à thì cũng muốn mời bố giả tịch ưng chân tới đây. Ông ta chắc chắn có bản lĩnh tìm được nơi này đưa ngươi ra ngoài. Người cũng biết đây. Bản lĩnh của ông già ta chỉ đến vậy. Nói cao không cao. Nói thấp không thấp. Ông già ta mời ông ta tới đây. Kiểu gì cũng có cách đưa được ngươi ra ngoài. Quỳ bất quỳ nói xong mấy lời này. Nè mặt thái độ hai con yêu quái quả nhiên đã dịu đi rất nhiều. Ngay lúc ông già quay đầu nhìn ngô miễn để nói thêm mấy câu nữa thì nàm nhắn tóc bạc Đã liếc ông giả lên tiếng nói trước. Tiết kiệm chút sức lực đi. Bài lời nhăn cội của ông. Không có tác dụng gì với ta đâu. À, đúng vậy. À, ông già ta ở bên cạnh người. Không phải chỉ biết nói nhảm thôi sao. Ông già mặt dày mày giản. Cười một tiếng rồi nói tiếp. Thật ra thì ông già ta. Còn muốn đi thăm nữ nhi nữa. Hồi đó. Đã nói rõ với phán quan. Chính là Diêm Quân hiện giờ rằng đã khi nào quốc thái dân an Sẽ lại sắp xếp cho con bé đi đầu thai Nhưng mà người cũng biết hiện giờ Địa phủ rất loạn Nếu có tên âm tì đuôi mù Thiếu hiểu biết nào Sắp xếp cho Níu Nhi đi đầu thai ngay bây giờ Suốt hơn trăm năm ngoài ấy Con bé sẽ ra sao Lúc ở trên thuyền ông già ta Đang nghĩ kỹ rồi À dù có phải liều cả cái thân già này Cũng phải lo liệu ổn thỏa chuyện của Níu Nhi Không biết là câu nói nào Đã chạm đến trái tim quý bất quy Mà mắt ông già lại đỏ hoe Ngồi bên nhìn mà trợn trắng mắt những bánh vô cầu lúc nào cũng dây nói chuyện Nghe quê bất quý bất quy nói vậy Tên thổ lỗ còn bắt đầu khuyên bảo ông già Được rồi Biết là cha muốn tốt cho ông đây Nếu mà nói cho rõ nha Không có lần sau đâu đây Bốn người chúng ta Đều là người một nhà Ở đâu mà không phải là nhà Đừng nhớ thương đống đồng nát đó nữa Ông đây không thèm Đợi đến ngày ông giả cha không xong Ông đây sẽ bỏ hết đống đồng nát Trong nhà vào quan tải chôn cùng với cha Thầy đã qua ải bách vô cầu Quỳ bất quỳ rốt cuộc vui vẻ ra mặt à, Vậy chúng ta thỏa thuận nhé Đại ông giả ta tắt thở hoàn toàn rồi Hắn chôn cất Ông giả ta biết tính người nóng vội Đừng để ông giả ta còn chưa chết hẳn Đã bị người chôn mất nha Qua được ai bách vô cầu Thì nhóc đầm tam cũng dễ thôi Dù thế nào Thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc tính tình trẻ con Giảm bà cầu là quên luôn chuyện Hôm qua ông già này Đã bỏ mặc một người hay yêu bọn họ Muốn một mình quay về trước Còn về ngô miễn Quỳ bật quỳ không giải thích gì nhiều Ông già hiểu rõ tính tình nam nhân tóc bạc này Là như vậy Nói nhiều có khi lại phản tác dụng Chỉ cần thuyết phục được hai con yêu quái Là xem như đã thành công mỹ mãn rồi Cứ điều vậy Quy bất quy một lần nữa Hòa nhập vào vòng tròn nhỏ Lấy ngô miễn làm trung tâm Cứ điều thể chưa từng có chuyện gì xảy ra Mặc dù không thể rời khỏi đảo Nhưng sản vật trên đảo Cũng rất phong phú Có ở lại 100 ngày Cũng không sợ thiếu thốn gì Sự phân công cũng giống như lúc Ở động phủ Bạch vô cầu đi săn Bạch vô cầu nấu ăn Ngay cả việc sửa thuyền cũng đến tay tên thô lỗ Bản thân bạch vô cầu Cũng không để ý Sống ở đây thậm chí còn không cần lo lắng Bị người không liên quan tìm đến quấy dậy Ngay cả ngô miễn Cũng cảm thấy thỉnh thoảng Đến đây sống một thời gian Cũng là một lựa chọn không tệ Chỉ có quy bất quy là ngày ngày đến thời gian Trong lòng luôn nghĩ đến Đông thiên tài địa bảo ở nhà Ngày tháng cứ như vậy thoang cái Đa qua 100 ngày Vân địa cũ là bách vô cầu tinh mắt phát hiện manh mối. Mọi người, nhìn chỗ đó đi. Sao lại có xương răng mù mịt rồi? Nhìn theo ngón tay của bách vô cầu, quả nhìn xung quanh hòn đảo đã lại xuất hiện một màn xương dày đặc. Quỷ bất quỷ vội vàng lấy la bàn ra. Quả nhìn đi từ trên đó chỉ về phía nam. Ông già chờ đợi suốt nhiều ngày. Cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng rời khỏi đảo. Ngồi bên quỷ bất quỷ, và hai con yêu quái lập tức ngồi lên một con thuyền nhỏ, đi thần quỷ bất quy điều khiển chạy ra khỏi đảo nhĩ. Sau khi ra khỏi sương bay vào cầu vọi vàng hô gọi Hải yêu ở gần đó. Sai Hải yêu, các con thuyền nhỏ của bọn họ đi về phía bến cảng Tuyển Châu. Cứ tưởng cảng Tuyển Châu đã hoàn toàn bị bỏ hoang, nào ngờ khi đám Hải kéo thuyền nhỏ về bến, lại thấy bến cảng tấp nập thuyền bè ra vào. Hơn 100 năm không gặp nơi này đã lấy lại cảnh tượng phồn vinh như lúc trước. Sau khi xuống thuyền, Quỷ Bất Quỷ hỏi thăm qua sử địa phương. Về chuyện nhân thế trong khoảng 100 năm qua, mà biết thời đại Lý Đường đã kết thúc, làm chủ thiên hạ hiện nay là họ Triệu, quốc hiệu là Tống. Hoàng đế khai quốc Đại Tống là Triệu Khuông Dận, cũng là một người mạnh mẽ vươn lên trong thời loạn lạc. Ngài nói, bản thân hắn vốn không định làm hoàng đế. Mà bị các thuộc hạ ép buộc Khoác hoàng bào lên người Quỳ xuống dập đầu hô vạn tuế Triệu khuôn giận Mới miễn cưỡng nấu gạo thành cơm Tân nhiên Lời này nói ra để lừa dân chúng thì còn được Chỉ lão cáo giả như quy bất quy Thì còn lâu mới tin Sau khi trở về đất liền Quỳ bất quy vội vàng thi triển độn pháp ngũ hành Quay trở lại động phủ Còn chưa vào trong Coi lòng ông già đã lạnh ngắt Trần Pháp dùng để canh giữ đồng phủ Đã bị phá hủy Chạy vào thì thấy thiên tài địa bảo ban đầu chất đống bên trong Đã biên mất không còn dấu vết biệt ngay là sẽ như thế này mà Quý bất quý ngồi bề xuống đất Đìn khoảng đất trống trước mặt Miệng không ngừng lầm bẩm Là ai đã làm Ông giả ta biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà Đừng để ông giả ta biết kẻ nào Đã làm chuyện này không chỉ thiên tài địa bảo, ngay cả bảo đen canh dứt đồng phủ và chuột tài vận vẫn chưa mấy khi dùng tới cũng đã biến mất. Hơn nữa điền có vẻ nơi này mới được dọn sạch cách đây không lâu. Khoảng trống bị dọn sạch đồ, chi phù bỏ lớp bụi mỏng, cho dù có dùng trận pháp tị trần tránh bụi, thế công không thể chỉ có chút bụi như này. Thế là quý bất quy vội vàng kéo Ngô Miễn và hai con yêu quái xuống núi tìm kiếm manh mối. Dam Diệt Tộc Bạch vốn không có ý định lội vào vùng nước này. Nhưng khi ông giật tiết lộ các loại thiên tài địa bảo dùng để luyện chế thuốc trường sinh bất lão dấu ở đây, cùng đã bị đánh cắp, Ngọ Mệnh cũng không thể ngồi yên. Thuốc trường sinh bất lão thì thôi không nói, chỉ là đan dược của y đã dùng hết, đã đến lúc phải luyện thuốc tiếp rồi. Lúc trước để gom đủ những thiên tài địa bảo này, bọn họ đã phải tốn rất nhiều công sức hiện giờ yêu sơn và vai phương sĩ đã không còn như xưa. Một gòm cho đủ nguyên liệu luyện thuốc tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Điều mà Ngô Miễn và Quý Bất Quý không ngờ tới chính là bọn họ phát hiện ra dấu vết kéo vật nặng ở bên ngoài động phủ. Đi theo dấu vết này, thêm mà lại xuống đến chân núi. Ông già đi quanh thôn xóm lân cận hỏi thăm một hồi. Được một người tiểu phu lên núi kiếm củi kể lại rằng Hai tháng trước, đã nhìn thấy một đội quan quân vận chuyển mấy trăm cây dương lớn từ trên núi xuống. Xe ngựa và nhóm quan quân mang đến không đủ, còn điều động cả xe ngựa xe bỏ trong thôn bọn họ cùng vận chuyển đông dương lớn này đến huyện thành gần đây. Sau đó, quản gia trả lại xe ngựa đuổi bọn họ về. Nghe tiều phu kể xong, mấy người ngô miễn quy bất quy lại đến huyện thành trong lời người nọ. Ông già giờ chút thủ đoạn, Ngài ngong được từ chỗ huyện lệnh lao ra rằng hai tháng trước có một nhóm quan quân từ Kinh Thành phai đến. Khi vận chuyển hàng hóa về Kinh Thành không đủ xe ngựa đền đã đều thêm xe ngựa từ chỗ ông ta. Nhưng người dân đầu lại là một đạo sĩ. Ngài nói tên là Đồng Kỳ Siêu. Là đạo sĩ luyện đan dược cho Hoàng đế ở Đông Kinh, Biện Lương. Đồng Kỳ Siêu Quyện Bất Quỳ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra cái tên này. Nếu biết được hắn là người nơi nào muốn vận chuyển bảo vật đến đâu là đủ rồi Biệ lương chính là hai đất biển Châu Lương Châu ngày trước rồi bên quý bất quý và hai con yêu quái đều đã từng tơ đó Biên đọcỳ siêu là người do hoàng đếai đến mới để bọn h họn lập tức thi truyền độn pháp trong nhanh mắt đã đến đô thành biệ lương của Đại Tống Lộc trước hai người hay yêu ghét qua biển Châu vẫn còn là một chââu thành nhỏ bé, Không ngờ sau khi trở thành kinh đô của Đại Tống Nó đang mở rộng gấp mấy lần Đi một vòng trên phố Có thể mơ hồ cảm nhận được Không cảnh phồn hoa nhộn nhịp Của thành Trường An năm xưa Sau khi hỏi thăm được vị trí của Hoàng Cung Mấy người và yêu che giấu thân hình Lặng lẽ lèn vào Hoàng Cung Bạn họ đến thật đúng lúc Ba ngày trước Đồng Kỳ Siêu vừa mới vận chuyển nước bảo vật này Về đến Kinh Thành Sau khi kiểm tra một lượt Hôm nay mới vận chuyển vào trong Hoàng cung. Lúc này, Hoàng đê khai quốc đáy tống triệu khuôn giận, đang chiếm ngưỡng những bảo vật trong truyền thuyết này, cùng với mấy quan viên thân tín và ái phi của mình. Mời bệ hạ xem, đây là đá bát bảo như ý. Theo truyền thuyết, nó là đá ngũ sắc mà nữ oan nương nương dùng để vá trời, bị phong hóa biến thành. Nếu sử dụng nó để luyện chế nhuyễn giáp, tất cả binh khí trong thiên hạ, Đều không thể đâm rách được Một người đàn ông trung niên Anh vẫn đưa đạo sĩ Đang giới thiệu với hoàng đế Về các bảo vật quý hiếm bày đáy trên bàn Phẹt lạc Đã bắt bảo như ý cây dày Lại còn đá ngũ sắc bị phong hóa Chỉ Đó chỉ là một viên liêu ly ngũ sắc Ông và ta dùng để lót đót bàn thôi Ngày thấy đạo sĩ kia ăn nói lung tung Quyền bất quỳ vẫn đang tức giận của mấy câu này làm cho dở khóc dở cười. Lúc này, lại thấy đạo sĩ kia đi vòng qua mấy món thiên tài địa bảo thượng thừa. Cầm lấy một không có có mùi thơm kỳ lạ, hai tay cung kính đưa tới trước mặt hoàng đế nói: "Bệ hạ hãy xem tiếp, đây chính là gỗ phượng hoàng trong truyền thuyết. Vô đây là một cảnh cây ngô đồng được, được thần điểu phượng hoàng đậu lại nghỉ ngơi. Lấy dính khí tức của phượng hoàng Trần Ngô cũng xảy ra biến hóa Mời bệ hạ người thử Có phải có mùi thơm lạ lùng sông vào mũi không Hoàng đến người thử Rồi cật đầu theo lời đạo sĩ nói Thơm thật đấy Mùi thơm đặc biệt thấm vào gan ruột Quả nhiên là cây thần Thu hút vượng hoang Quỳ bất quỳ thay thế Thì trần trăng mắt giông ngô miễn nói Đó chỉ là một miếng long đàn hương Còn trẻ gốc đi vệ sinh Có mùi thối quá Nên ông già ta dùng nó để khở môi lại còn gỗ Phượng Hoàng Đồng kỳ siêu này Không biết gì hết sao Chưa từng nghe nói đến chuyện Phượng Hoàng đậu trên cây Lúc bài đi cây bốc cháy hay sao Lúc này Bách vô cổng đã hơi mất kiên nhẫn Quay sang đối với quý bất quý Ông già Hay là chúng ta hiện thân đi nhỉ Đánh cho Hoàng đế đương đương Và cái tên họ đồng này một trận Rồi mang số bảo vật này về núi Chuyện quái quỷ gì đây? Không vội, ông già ta đổi ý rồi. Lúc này, quỷ bất quỷ cười tủm tỉm, liếc nhìn Gomez và Cane nói tiếp, xem ra họ đồng này không biết gì cả. Cục trơ từng nhìn thấy đồ tốt. Mấy món đồ nát hay màu mè hoa hoét một chút đều được hắn xem như bảo vật. Để họ giúp chúng ta chuyển nhà, vậy thì chúng ta sẽ sống trong hoàng cung này, không đi nữa. Bạn vô cầu nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy. Tên thô lỗ chừng mắt nói. Sống ở đâu? Trong hoàng cung á? chung trăn với hoàng đế và nương nương. Mà cũng được sao? Được qua đi ai chơ? trong đầm tàm mặt mày hớn hở Bon Chen. Là hoàng đế thì thôi. Chúng ta có thể ngủ chung giường với nương nương. Bảo nương nương kể chuyện. Bảo nương nương ôm nhân sân bọn ta ngủ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Hãy đợt các người nghĩ nhiều rồi Quỷ bất quý cười kha kha tiếp tục nói Nếu họ đồng này Đã vượt vạn giảm xa xôi Mang bảo vật đến đây Giờ lại mang về công rất phiền phức Dù sao bọn họ Cũng không nhìn ra được cây hay Của những thiên tài địa bảo này Điều vậy công tốt Cứ để bảo vật ở đây Để bọn họ canh trường giúp chúng ta Có câu Mốt ẩn thì ẩn cung chiều Chúng ta sẽ sống trong hoàng cung Được chứ hả Bà chưa cuối cùng là nói với Ngô Miễn. Dù sao, nèm nhằm nền tóc bạc này không gật đầu Với lời này của ông già, cũng xem điều vô ích. Cùng mai mấy năm nay, ngồi bên đã chán sống ở đồng phủ và đảo Nhĩ. Ở lại hoàng cung sống mấy năm, câu không phải không được. Thế Ngô Miễn không nói gì, xem đường ngầm chấp nhận lời của mình. Quyên bất quy cười khả khả nói. Quyết định vậy nha. Ngày mai chúng ta sẽ vào cung. Đạo sĩ luyện đàn không phải chỉ có một mình đồng kỳ siêu biết làm lúc này hoàng đế đã rời khỏi khu vực chất đấyy thiên tài địa bảo nhìn thấy vàng dòng chất thành ngọn núi nhỏ ở phía bên kia biểu cảm trên mặt chiều khuôn giận rạng dơ hơn rất nhiều so với lúc ngắm nhìn thiên tài địa bảo hai mỉm cười cầm sổ sách xem qua đọc được con số trên đó thì nụ cười càng tươi hơn mấy phần không ngờ trong động thần tiên còn có nhiều vàng như vậy, Không tệ, không tệ cho vàng này sẽ được sung vào quỹ chi tiêu trong công Nói đến đây Hoàng nế đột nhiên nghĩ tới điều gì Bài đặt cuốn sổ xuống Nó với đồng kỳ siêu ở bên cạnh Nhưng à, chủ nhân của số bảo vật này Bởi vì lão thần tiên đó Thật sự đã phi thăng rồi sao Bọn họ còn có đồ tử đổ tôn Ở trên đời hay không Đệ tử của thần tiên Anh không phải người phạm Để bọn họ tìm chấm Để đòi lại nước bảo vật này Thì không ổn đâu Đồng kỳ siêu cung kính hồi đáp Bệ hạ yên tâm Ngôi biến và quy bất quy Đều là vãn mối đồng môn của tiểu đảo Cho dù hậu bối của bọn họ còn sống Để mặt tiểu đảo Bọn họ câu xe không dám làm gì bệ hạ Hắn còn chưa nói xong Trên bầu trời đột nhiên vang lên Một tiếng nổ lớn Rồi một tiền xét bổ xuống đánh thẳng lên người đồng kỳ siêu Hàn bị xét đánh cho sùi bọt mép Ngã lan xuống đất Co giật không ngừng Bạch vô cầu và nhóc nhậm tam Nhìn sang ngô miễn Lại thấy nam nhân tóc bạc Liếc xéo quy bất quy Ông già cười khả khả nói <cười> à, Ông già ta không nhịn được Hết chương thứ 135 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay nha Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe xong nha Có bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.